Sở Vân gật đầu đồng ý xuống, nhưng không lập tức ra tay, bởi vì tu vi của hắn vừa có cơ duyên chiếm được đột phá rất lớn, cần củng cố và tiêu hóa hoàn toàn. Hành động này cũng được mọi người ủng hộ, bởi vì không hề nghi ngờ, tu vi của Sở Vân càng thêm vững chắc, lại càng có lợi trong việc chú tạo tiên nang tuyệt phẩm. Khách sạn Long Môn có rất nhiều phòng, cũng có phòng được Tử Hà Vương đặc biệt mở ra để minh tưởng. Sở Vân liền tiến vào phòng Minh Tưởng, đóng cửa củng cố, cùng với các tiên phi âm dương tương hợp, không chỉ khiến cảnh giới của hắn vốn từ Vương cấp trung đoạn tăng vọt đến cao đoạn, hơn nữa, còn khiến thân thể hắn tấn chức thành thân thể tiên thiên, khí nguyên tinh tiên thiên, khiến tất cả 72 vị tiên phi tấn chức thành yêu binh tiên thiên đồng thời, cũng thu vào trong cơ thể Sở Vân, cải tạo thân thể hắn. Khiến hắn từ hậu thiên tấn chức tới tiên thiên, thân thể tiên thiên thật là lợi hại. Sở Vân càng kiểm tra, càng vui sướng. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình vô cùng hùng mạnh, tiềm lực hùng hậu quả thực là sâu không lường được, nghe nói đã hoảng sợ, thâm sâu giống như là núi non, lại mênh mông như biển rộng. Đây là biến hóa thay da đổi thịt. Sở Vân từng buồn rầu lo lắng tìm cách tăng tố chất thân thể. Hắn nếm qua Long Tình Quả, Xích Viêm Kim Tham, còn có rất nhiều đan dược như Thiên Linh Chân Tâm Đan, Hoán Nhiên Tạo Hóa Đan vân vân. Hắn cũng luôn luôn kiên trì không ngừng sử dụng ngâm qua dược tám dịch cân tẩy tủy dịch. Những bảo vật thiên kim khó cầu đều mang lại tác dụng rất lớn trong việc nâng cao tố chất thân thể của hắn. Nhưng hiện tại hắn phát hiện, hiệu quả của tất cả những điều này so với Tiên Thiên chi khí là quá nhỏ. Hiệu quả như thế này, quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Từ nay về sau, cơ thể của ta sẽ không trở thành hạn chế đối với tu vi. Thân thể tiên thiên giống như yêu vật tiên thiên đều vượt lên trên thiên địa, pháp tắc cũng không xen vào được. Sở Vân không ngừng khai thác tiềm chất của bản thân, mỗi một phát hiện đều khiến hắn vui mừng không thôi. Thí dụ như nói tới sự khôi phục sức khỏe của hắn, bất luận là vết thương nghiêm trọng cỡ nào, Trong nháy mắt hắn đều có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Sức mạnh của hắn cũng trở nên rất lớn, gần như có một nửa khí lực của bạo động viên. Đồng thời hắn nhằm vào kháng tính của các loại đạo pháp cũng tăng trưởng không biết bao nhiêu, đạo pháp hạ đẳng, trung đẳng đều không thương tổn hắn được, chỉ có đạo pháp thượng đẳng mới nảy sinh uy hiếp đối với hắn. Đạo pháp tuyệt phẩm thì còn cần phòng bị nghiêm ngặt. Hắn gần như đã thành một yêu vật Nếu không sử dụng đạo pháp, hắn có thể vật lộn với 2 3 đầu linh yêu đỉnh phong, vì phần kiếp yêu vẫn đánh không lại. Đương nhiên, mặc dù có thân thể như vậy, Sở Vân không dự tính thay đổi phương thức chiến đấu. Nhân loại và yêu vật vật lộn là bỏ dài lấy đoạn, buông tha yêu thế lớn nhất của bản thân. Ngự yêu sư nên vận dụng trí tuệ cao thâm, chỉ uy yêu vật Như vậy hai bên bổ trừ cho nhau mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất. Những ưu thế này không tính là gì, điều khiến Sở Vân vui mừng, vẫn thân thể tiên thiên không có bình cảnh. Nói cách khác, từ nay về sau tố chất thân thể của hắn sẽ không hạn chế tu vi của hắn. Chỉ cần hắn đạt được cảnh giới, hắn có thể đi đường hát vang tiến mạnh. Sở Vân ở trong đại trận cực nhạc hoan hỷ luân chuyển thể ngộ được tinh túy nhân đạo, khiến cảnh giới của mình từ vương cấp trung đoạn tiến lên vương cấp cao đoạn. Bởi vì thân thể không bị hạn chế, tiềm lực vô cùng, toàn bộ tu vi của hắn cũng theo đó tấn chức đến vương cấp cao đoạn. Hắn đã là cường giả vương cấp cao đoạn khi mới 19 tuổi, điều này quả thực là có 102 xưa nay chưa từng thấy trong lịch sử Tinh Châu. Nếu thật sự nói ra có thể hù chết người khác. Bởi vì ngay cả Tinh Thánh cũng không có thành tích như vậy. Theo phương diện này mà nói, Sở Vân hơn hẳn Tinh Thánh, mà nguyên nhân tạo thành tất cả điều này đều là Tiên Thiên chi khí, cũng chính là cực nhược Hoan Hỉ thuyền, khó trách lưới pháp tắc Tinh Châu lại tuyệt không cho phép sự tồn tại này. Đây tuyệt đối là yêu binh nghịch thiên, đừng cầm quốc chủ bị chết không oan, đừng cầm quốc bởi vậy diệt vong cũng coi như có giá trị. Bởi vậy sở vân lại liên tưởng đến dịch cân tẩy tủy đình Thật ra nguyên lý của dịch cân tẩy tủy đình và cực nhạc hoan hỷ thuyền không khác nhau là mấy Nó là do bạch đế tạo ra Lợi dụng chân lý pháp tác chất chứa trong tiên thiên chân tinh Có thể chế luyện ra dịch cân tẩy tủy dịch có chút công hiệu của tiên thiên chi khí Dùng nước thuốc này để ngâm tắm Tuy rằng mỗi lần biên độ tăng tố chất thân thể không nhiều lắm Nhưng lại có thể duy trì sử dụng liên tục không có tính kháng dược, chỉ có điều nó vẫn không bằng cực nhạc hoan hỉ thuyền, bởi vì từ đầu đến cuối nó không thể diễn sinh ra tiên thiên chi khí, nhưng cực nhạc hoan hỉ thuyền lại có thể trực tiếp sản sinh ra nguyên tinh tiên thiên với quy mô lớn. Đương nhiên, cũng không thể nói Đường Cẩm Quốc chủ có tài hơn so với Bạch Đế, trái lại, nói một cách tỉ mỉ hơn, Bạch Đế hùng mạnh, hắn có thể lần tránh những mối nguy hại lại có thể đạt tới một phần mục tiêu mình mong muốn. Đây là trí tuệ của cường giả đế cấp. Mặc dù trong lòng Sở Vân lo lắng thế cục tinh châu, nhưng hắn cũng biết đạo lý dục tốc tắc bất đạt. Sau khi bế quan nửa tháng, hắn mới tiến ra. Tu vi của hắn đã hoàn toàn được củng cố. Linh quang trong cơ thể no đủ tươi sáng, giống như mặt trời. Bốn khí tức uy thế của thân thể tiên thiên phát ra bốn phía, cũng bị hắn khống chế được. Quần sáng bị thu lại, nhìn bề ngoài, Sở Vân là giống như trước đây, so với người thường, nhìn không ra có gì khác nhau. Trong khoảng thời gian này, Hỗn Độn Hải cũng vẫn cuồng bạo, không ngừng nổi sóng thần. Phải thu thập, dắt các loại pháp tắc hỗn tạp trong Hỗn Độn Hải dựng thành lưới pháp tắc vững chắc mới có thể hoàn toàn tiêu trừ ngọn nguồn cuồng bạo, khiến Hỗn Độn Hải một lần nữa khôi phục lại sự bình tĩnh. Tinh Vũ Tiên Tử cung cấp đề nghị quý giá, Quá trình thu nạp pháp tắc hỗn loạn này cũng không thuận lợi lắm, trong đó có chút quanh co, thậm chí có đôi khi rất khó khăn, bởi vì trung quy xây dựng vẫn khó khăn hơn nhiều so với phá hoại. Đây là một cục diện rối rắm, Sở Vân sửa sang lại vô cùng bất bại. Tuy nhiên cũng may, bản thân hắn nắm giữ không ít đạo pháp thần thông, đầu tiên là dựa vào cảm ứng của bản thân, thu những đạo tơ lý tuyến như Lai, đại kiếm bộ phách binh vân vân vào trong tay, sau đó hắn giống như tướng quân loạn thế, trong tay có một đội quân nhỏ, sau đó dựa vào tài nguyên có hạn trong tay, không ngừng kiềm chế, dẫn đường cho pháp tắc khác, như quả cầu tuyết, không ngừng lớn mạnh. Toàn bộ quá trình mất gần 2 tháng, lúc này mới sửa sang lưới pháp tắc lại thành một khối. Trong quá trình này, hắn cũng có thu hoạch khác, đó là yêu binh Tiên Thiên U Minh tán và đạo bảo Huyền Hoàng tức những chủ nhân của chúng, một là phân thân giả đế tự bạo mà chết, và tinh thánh di thư cùng chết. Hai là Tiên Nang Vương, bị Hỗn Độn Hải cắn nuốt, tất cả vật trên người hắn đều biến thành chất dinh dưỡng cho Hỗn Độn Hải. Đám người Sở Vân cũng không cảm thấy có gì là khó hiểu. Bọn họ đã sớm đoán được kết cục của Tiên Nang Vương, dựa vào hợp lực của khách sạn Long Môn, Dịch Cân Tẩy Tùy Đỉnh và Túy Tuyết Đao, cũng chống cự không được cuồng bạo của Hỗn Độn Hải. Uống gì tiên nang vương chỉ có một yêu binh tiên thiên, vương cấp thế hệ trước cũng chỉ còn lại mình ta. Thấy sự thật này, Tửu Hà vương không khỏi cảm thán một tiếng, cảm xúc rất phức tạp. Mấy thứ này đều giao cho Sở Vân công tử, khi phát triển yêu vật tiên thiên, có thể cần dùng tới. Tinh Vũ tiên tử nói, nàng đi theo tiên nang vương một thời gian rất dài, nên đối với quá trình đúc tiên nang tuyệt phẩm, nàng cũng biết rõ ràng. Mở hỗn độn chỉ là bước đầu tiên, cấu tạo lưới pháp tắc chỉ là bước thứ hai, sau đó còn có bước thứ ba, bước thứ 4, bước thứ 5. Sau khi lại nghỉ ngơi một ngày, Sở Vân điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong, lúc này mới bắt đầu chính thức động thủ. Tuy Tuyết Đao. Hắn gọi một tiếng, tiên thiên Tuy Tuyết Đao biến thành hình ảnh Sở Vân tóc trắng lông mày trắng, tự bay ra. Toàn thân phát ra ánh đao bàng bạc, bổ xuống hỗn độn hải, dịch cân tẩy tủy đỉnh. Sở Vân lại kêu tiếp một tiếng nữa, dịch cân tẩy tủy đỉnh cũng bay ra, tản mát ra ánh sáng tiên thiên, trấn áp không gian này. Sở Vân vung bàn tay, như vung lưới đánh cá, trong không gian hình cầu, lập tức xuất hiện một lưới pháp tắc kết cấu chặt chẽ, thích hợp. Bởi vì lưới pháp tắc này bao hàm đạo tơ lý tuyến của Sở Vân, Tiên Nương Vương, Tửu Hào Vương, giá đế, minh đế, đồng thời còn có hơn 10 tiên nang thượng đẳng, cùng với pháp tắc trong tinh thánh di thư. Bởi vậy quy mô khổng lồ, chật chế cẩn thận mà lại uy nghiêm. Nó vừa xuất hiện, không gian lập tức giãn ra mở ra, đẩy dòng chảy của hỗn độn xung quanh. Không gian hình cầu ban đầu, miễn cưỡng mở rộng ra gấp 10 lần. Thấy cảnh tượng như vậy, tinh bộ tiên tử biến sắc. Không gian này quá lớn không thể thực hiện được theo kế hoạch ban đầu. Sở Vân, chúng ta chắc chắn phải tăng thêm yêu vật chiến trận. Bước thứ 3 chính là phải đặt yêu vật chiến trận tại lưới pháp tắc trong không gian. Sắc mặt Sở Vân ngưng trọng, hắn gật đầu, giơ một ngón tay, hỗn độn bay ra, chiếm vị trí trung tâm không gian, lấy nó tạo thành nhất nguyên chiến trận. Lập tức, lưới pháp tắc cảm ứng, tản mát ra hào quang chói mắt. Dưới hào quang chiếu rọi, không gian nhất nguyên chiến trận bên cạnh hỗn độn ngược lại sụp đổ. Tuy nhiên, Sở Vân sớm đã dự đoán được điểm này, cũng không hoảng hốt. Hắn lấy mắt ra hiệu cho các cực nhạc tiên phi, nhận được tín hiệu này, các cực nhạc tiên phi khống chế cực nhạc hoan hỉ thuyền bay về phía trời cao. Sau khi vờn quanh đỉnh đầu yêu thú hỗn độn một vòng, rót xuống một cổ tiên thiên thiên chi khí mênh mông cuồn cuộn, Khí nguyên tinh tiên thiên rót vào trong cơ thể yêu thú hỗn độn, khiến nó từ hậu thiên tăng lên tới tiên thiên. Trong nháy mắt, không gian nhất nguyên chiến trận bên cạnh nó trở nên hoàn toàn vững chắc. Chỉ có yêu vật tiên thiên tạo thành không gian chiến trận mới có thể ở ánh sáng lưới pháp tắc trường tồn chiếu xuống. Xây dựng xong nhất nguyên chiến trận, nhưng Sở Vân không vội đi bước bước tiếp theo, mà lặng lặng chờ đợi, ước chừng qua nửa khắc. Không gian chiến trận được chiếu xạ lâu, cuối cùng nhận được sự thừa nhận của lưới pháp tắc, không gian chiến trận và không gian lớn bên ngoài hình cầu hòa hợp một thể, mà ở mảnh đất trung tâm thì xuất hiện một cái giếng. Miệng giếng này lớn như hồ nước, trong giếng tối đen u ám, người bên ngoài khó có thể nhìn rõ, chỉ có Sở Vân mới có thể thấy, trong giếng này tràn ngập dòng chảy hỗn độn. Yêu thú Hỗn Độn Tiên Thiên của hắn đang ngao du khoái hoạt ở bên trong. Đây là Giếng Hỗn Độn, trung tâm của toàn bộ thế giới Tiên Nang. Khi Giếng Hỗn Độn hình thành, Sở Vân bắt tay vào làm bước tiếp theo, bắt đầu bố trí lực nghi chiến trận. Lực nghi chiến trận cần hai yêu vật Tiên Thiên, đồng thời là một âm một dương, hỗ trợ mắt trận. Đúng lúc, U Minh Tán được chọn trấn giữ âm nghi mắt trận, về phần dương nghi mắt trận Sở vân lấy thái cổ kim thân giáp ra Áo giáp này Vàng óng ánh sáng lạ Lại là yêu binh của khổ đà vương lúc trước Có thể kìm chế tương hộ với u minh tán Tuy rằng chất liệu không bằng u minh tán Công hiệu cũng không huyền diệu bằng u minh tán Nhưng sở vân không có thứ nào tốt hơn để thay thế Đành phải chọn nó Đương nhiên Thái cổ kim thân giáp cũng không phải là yêu binh tiên thiên Tuy nhiên khi tiên thiên chi khí tới xuống Nó và U Minh tán hợp thành không gian lượng nghi chiến trận, lưới pháp tác chiếu rọi nửa khắc trung, không gian lượng nghi chiến trận cùng dung hòa với không gian hình cầu. Chỉ một thoáng, một đám mây u ám dày đặc bốc lên lên, tiên thiên U Minh tán ở sâu trong biển mây, như ẩn như hiện. Đối diện với nó, một trận kim hà cũng dâng lên như diều gặp gió, thái cổ kim thân giáp trấn áp ở trung tâm. Tiếp theo, Sở Vân bắt đầu bố trí Tam Tài trận. Cái gọi là tam tài, lần lượt chia thành thiên, địa, nhân, cần dùng ba yêu vật tiên thiên tạo thành chiến trận này. Tuy Tuyết Đao hóa thành thiên tài mắt trận, Đạo Bảo Huyền Hoàng tức những làm địa tài mắt trận, Lục dục tâm ma hạt trở thành nhân tài mắt trận. Sở Vân kêu lên một tiếng, ba yêu vật hóa thành ba đạo lưu tinh, cùng tiến lên, nhập vào trong không gian. Sau một lát, Không gian dung hòa, tuy tuyết đao đi lên trên, thân đao càng ngày càng phát sáng, ánh đao không ngừng mở rộng, cuối cùng hóa thành một mảnh không trung trắng noãn, tuyết mịn tung bay. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 649, cường đại vượt quá tưởng tượng, tiên nang tuyệt phẩm đạo bào huyền hoàng tức những đi xuống thấp, cũng không ngừng tăng thêm tản ra hoàng quang, cuối cùng hóa thành một mảnh đất đai hoàng thổ, rộng lớn ngàn giảm. Lục dục tâm ma hạt cũng bị Nguyên Tinh Tiên Thiên tưới, một bước lên trời, trở thành Tiên Thiên yêu thù, nó hóa thành nữ tử quyến rũ, khẽ cười một tiếng, trực tiếp biến mất, không thấy bóng dáng. Cứ như vậy, trong không gian này, có đất đai hoàng thổ, có không trung trắng thuần. Trong đất đai hoàng thổ, có một dếng hỗn độn, giống như hồ nước lớn, tối tăm thâm thúy. Bên trong dòng chảy hỗn độn, ba đảo cuộn cuộn ở trên bầu trời Một đám mây đen lơ lửng, một khối kim hà lần lượt chiếm hai bên không trung, địa vị ngang nhau. Cho tới bây giờ, thế giới tiên nang đã có hình thức ban đầu. Bốn trong kế hoạch của Sở Vân, tới trình độ như vậy cũng không sai biệt lắm. Nhưng vừa rồi, lưới pháp tắc được mở rộng, khiến toàn bộ không gian hình cầu miễn cưỡng tăng thêm thập bội. Vì biến cố này, Sở Vân phải quay lại xây dựng thêm càng nhiều không gian chiến trận, tứ tướng trận Thông Linh Sa, nàng hóa thành Đông tướng mắt trận, Thiên Hồ, nàng trở thành Tây tướng mắt trận. Sau khi Sở Vân suy tư một hồi, liền an bài như vậy. Đồng thời, hắn lấy ra Bá Đào Thụ, đây là yêu thực khí vận của Đa Tình Vương, tiếp đó lại lấy ra Băng Hà Kiếm. Bá Đào Thụ phụ trách Nam tướng mắt trận, Băng Hà Kiếm thì trở thành Bắc tướng mắt trận các cực nhạc tiên phi cũng đi theo ăn ý phối hợp tưới nguyên tinh tiên thiên tưới lên bốn yêu vật, khiến chúng nó đồng thời tấn chức thành cấp số tiên thiên. Cứ như vậy, sau khi không gian trận pháp dung hợp lẫn nhau, ở phía đông đại địa hoàng thổ xuất hiện một tòa thông linh sơn, màu linh quang trắng ngà sáng lạn phi phàm. Ở phía tây, xuất hiện một thiên hồ sơn, nguyên khí dâng trào, quang màu cửu dương bốc hơi. Ở phía nam, xuất hiện một lâu đào sơn, Trên đỉnh núi một cây đào lay động, ở phía bắc là một băng sơn, bông tuyết sáng, hàn khí thấu xương, nước tuyết chảy xuôi từ trong núi ra. Sau tứ tướng chiến trận, chính là ngũ hành chiến trận. Sở Vân để dịch cân tẩy tùy đỉnh, phụ trách kim hệ mắt trận. Bản thân nó ẩn chứa tiên thiên kim tinh, tiên thiên mộc tinh, tiên thiên thủy tinh, nguyên tinh tiên thiên, có thể nói đa tài có tư cách hóa thành các loại mắt trận. Hiện nay nó bị Sở Vân dùng để tạo thành một góc ngũ hành chiến trận. Ngoài ra, kiến mộc phụ trách hành mộc ngũ mắt trận, vân thí hộ bị điều động qua đây, hóa thành hành thủy ngũ mắt trận. Trên hành hỏa mắt trận là biển lửa mênh mông, nộ hỏa minh vương. Trên hành thổ mắt trận cũng không có đối tượng lựa chọn thích hợp nào. Sở Vân đành dùng kim sa kỳ thư cho đủ số cũng may trong thân thể nó còn có một đạo tiên thiên xa tinh, làm hành thổ mắt trận, cũng miễn cưỡng đủ tư cách. Mỗi một cái đều dung hợp vào không gian chiến trận, không gian huyền bạch và hoàng thổ đại địa đều đã mở rộng hướng ra phía ngoài tới mấy lần. Truyện tiên hiệp hiện nay Sở Vân nhìn lại, không gian hình cầu này đã có hơn phân nửa, bị không trung và đại địa chiếm, chỉ còn lại một vòng bên ngoài là còn trống. Cái gì cũng chưa có, pháp tắc nhiều lắm, không gian cần được bổ sung, cũng cần tăng thêm. Tuy nhiên một khi xây dựng thành công, thế giới tiên nang này so với trong kế hoạch của Tiên nang Vương, còn muốn vững chắc gấp trăm lần. Uy năng mênh mông cuồn cuộn, dùng để đối địch, cũng sẽ hùng mạnh gấp trăm lần. Tinh Vũ Tiên Tử cảm khái nói, hao phí công sức lớn như vậy, đúc đi giá tiên nang tuyệt phẩm, đương nhiên không chỉ chuyên chở yêu vật cũng có công hiệu đối địch. Có thể nói, đây là một điểm mấu chốt siêu cấp công phòng nhất thể, là phương pháp thấp nhất có thể đối địch với cấp số đại đế. Vương giả bình thường chỉ có thể xây dựng không gian chiến trận, nhưng cường giả đế cấp, cường giả hoàng cấp, cường giả thánh cấp, chỉ cần có, đều đã dùng tiên nang tuyệt phẩm để đối địch. Thế giới tiên nang tất nhiên phải mạnh hơn vững chắc vô số lần so với không gian chiến trận có tiên nang tuyệt phẩm, đối với cường giả đế cấp mà nói, có chiến lực kém trời chuyển đất. Tuy rằng Sở Vân không phải đại đế, chỉ là vương cấp, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, lại có được tiên nang tuyệt phẩm này, một khi hắn chế luyện thành công, liền có được sức chiến đấu của đế cấp. Sau này khi chống lại giả đế hoặc là long đế, cũng không cần lo lắng, có thể trực diện chống lại. Sau khi ngũ hành chiến trận được lập xong, chính là lục hợp chiến trận, đã đi tới bước này, nhưng Sở Vân lại không thể không tạm dừng lại. Cũng không phải hắn không có yêu vật, có thể làm mắt trận, nhờ có khí ước linh quang của vạn thú vương, yêu vật trong tay hắn còn rất nhiều, nhưng lại không đủ nguyên tinh tiên thiên. Tuy rằng vốn có đầy một thuyền tiên thiên chi khí, nhưng liên tiếp rót cho vài vị kiếp yêu, tấn chức tiên thiên, nguyên tinh tiên thiên tiêu hao quá nhiều. Sở vân không thể không dừng lại Phối hợp với 72 tiên phi Lại mở ra đại trận cực nhạc hoan hỉ luân chuyển Sau 2 lần luân hồi Hắn có được nguyên tinh tiên thiên nhiều hơn So với lúc trước vài lần Hắn lại đặt lục nguyên chiến trận Dùng săn săn hóa thành không gian mắt trận Dùng nguyệt thỏ hóa thành thời gian mắt trận Dùng long nhà án hoa chi tảng thời đảm đương quang minh mắt trận Dùng bảo động viên đảm nhiệm hắc ám mắt trận dùng Bích Lạc tinh đỉnh trở thành lưu phong mắt trận, mà gánh nặng lôi điện mắt trận thì rơi xuống trên vai Mã Thiên Tử thú. Sau khi dung hợp không gian chiến trận, gần như có thể hoàn toàn bổ sung được không gian hình cầu. Sở Vân rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục dựng thất tinh chiến trận. Thiên thu mắt trận là hồng yêu không màu, thiên tỏa mắt trận là tham cật xà, thiên cơ mắt trận có long nguyện thủ. Thiên Quyền mắt trận là Tiểu Bao Tử, Ngọc Hành mắt trận là Vạn Lý Độc Hành Hoa, Khai Dương mắt trận là Bích Hải Triều Sinh Tiêu, cuối cùng Diêu Quang mắt trận thì để Mộng Thận Loa Văn bối đảm nhiệm. Sau khi không gian hình cầu hoàn toàn được bổ sung xong, trong nháy mắt, thiên địa lập tức chấn động, yêu vật được tạo thành mắt trận ở khắp nơi cùng phát ra quầng sáng chói lọi. Quầng ánh sáng lóe mắt, tương ngũ lẫn nhau, đột nhiên xuất hiện biến mất vô cùng nhanh, chợt lóe chợt mất giống như ảo giác. Cùng lúc đó, toàn thân Sở Vân cũng chấn động, linh quang trong thân thể hắn tỏa ra ánh sáng huyền bạch, ngay cả thân thể tiên thiên hắn cũng không che lấp được. Cảnh tượng trong linh quang của hắn vốn có các loại đạo pháp thần thông, có bóng dáng của vô số yêu vật đối ứng, nhưng từ lúc thế giới tiên nang được hoàn thành, những cảnh tượng bóng dáng này đều điên cuồng quấn lại với nhau. Khi bạch quang tan biến, linh quang lại khôi phục lại sự ổn định lúc trước. Sở Vân kinh ngạc phát hiện, tất cả các hình ảnh trong linh quang của hắn không còn thấy nữa, thay vào đó chính là một thế giới. Thế giới này có núi có sông, có không trung trắng noãn, có hoàng thổ đại địa. Cảnh tượng này và thế giới tiên nang quả là độc nhất vô nhị. Đồng thời, một cỗ cảm ngộ huyền bí nảy lên trong hai mắt Sở Vân, tinh quang đại thị Ta hiểu được, vì sao giả đế trăm phương ngàn kế muốn cướp đoạt tiên nang tuyệt phẩm này, không tiếc bài bố, hao phí hơn thời gian hơn 10 năm. Sở Vân khẽ lẩm bẩm, hắn giơ một ngón tay, lập tức kiếp vân dày đặc trên bầu trời đầy trời hạ xuống, thanh mộc cuồn cuộn đến, các loại đao binh kiếm kích xoát xoát dữ dội bắn xuống, tàn sát bữa bãi một mảnh không gian. Tâm tư hắn hơi chấn động. Trong khoảnh khắc Thiên Hà đao kiếm xuất hiện sự trống rỗng, như một trọm sao thương long tuyệt thế, ngao du không trung. Ba đảo cuồn cuộn, uy năng mênh mông cuồn cuộn, khiến Tửu Hà Vương các cực nhạc tiên phi đều biến sắc, âm thầm kinh hãi. Thiên Hà đao kiếm chính là từ chiêu thức thiên tịch, đại kiếm mục kết hợp. Sau đó chính là đạo pháp thần thông, mà đạo pháp thần thông thật ra chính là một loại thể hiện của pháp tắc, vì phần thiên kiếp chính là yêu vật có tu vi lọt vào thiên kỵ, khiến cho cảm ứng và lực lượng của lưới pháp tắc bắn ngược lại. Hiện nay Sở Vân đã trở thành chủ nhân của thế giới Tiên Nang, toàn bộ lưới pháp tắc đều bị hắn giẫm nát dưới chân. Một vài pháp tắc trong đó như Phách binh, Sâm Hải, Huyền Tiên Mộng cảnh vân vân cũng đều nằm trong tay hắn. Hiện tại, hắn thôi động những đạo pháp thần thông ở trong thế giới Tiên Nang, liền trực tiếp thể hiện hình thức thiên kiếp, uy lực lớn gấp mấy lần so với ban đầu. Hắn là chủ nhân của thế giới này, ý chí của hắn đại biểu cho thiên địa, tức giận của hắn chính là tức giận của trời xanh đại đạo. Đồng thời, hắn còn cảm giác được, hắn đối với bất kỳ yêu vật nào hóa thành mắt trận, đều có một loại năng lực tuyệt đối nắm trong tay, mức độ nắm bắt còn mạnh hơn so với linh quang khê ước chủ tớ chỉ cần tâm tư Sở Vân hơi chấn động, mặc kệ là yêu vật gì, trong lúc đó đều hóa thành tro bụi. Đây là bởi vì những yêu vật này đều là nền móng của thế giới tiên nang, trở thành một bộ phận của thế giới này. Sở Vân là chủ nhân của toàn bộ thế giới, tự nhiên cũng chính là người đứng đầu tối cao của bọn họ, là tồn tại thiên phụ, là thần minh nắm trong tay những yêu vật này. Rốt cuộc đã không còn là gánh nặng đối với linh quang của Sở Vân. Hiện nay cũng chỉ còn thừa lại một vài yêu vật có thể tạo thành gánh nặng cho hắn, như là Hổ độc Bích Hổ, Cửu sắc Lộc, Trấn yêu tháp, Bất tận Mộc, Quy lưu đàn, Đào nguyên thụ, Phi Lai phong, Lục Kình, Bích Lạc Hoàng trùng quần, Bích Lạc hồ lâu, Cực nhạc hoan hỷ thuyền vân vân. Nhờ vậy Mặc dù có rất nhiều yêu vật tấn chức thành Tiên Thiên, nhưng ngược lại gánh vác trong linh quang của Sở Vân lại không tăng ngược lại còn giảm đi rất nhiều. Trong linh quang, ngoại trừ hình ảnh thế giới Tiên Nang thu nhỏ, còn lại hơn một nửa vẫn còn trống. Đến lúc này, thế giới Tiên Nang đã có thể bước đầu hoàn thành. Sở Vân thành chủ nhân duy nhất của Tiên Nang tuyệt phẩm này. Cuối cùng bọn họ có thể ra ngoài, trở về Tinh Châu. Từ trong thế giới tiên nang đi ra, chính là thời tiết nắng ấm tươi sáng. A, cuối cùng cũng đã đi ra. Sở Vân vung tay hoan hô, ngay cả Tử Hào Vương ở bên cạnh, lông mày cũng giãn ra, lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này, đã cách lúc tiên nang Vương chủ động tìm tới cửa chịu nhận lỗi là 4 năm tháng, nhưng đám người Sở Vân có cảm giác so với 2, 3 năm còn dài hơn nhiều. Lần này bọn họ trải qua sinh tử, vất vả từ trong hỗn độn hải thoát ra, thậm chí thành công mở ra thế giới tiên nang, nắm giữ tiên nang tuyệt phẩm. Hiện tại nghĩ đến một loạt chuyện này, quả thực là giật mình như vừa tỉnh mộng. Chờ một chút, có gì đó không thích hợp. Bỗng nhiên, vẻ mặt Sở Vân trở nên ngưng trọng lên. Hắn phát giác xung quanh Hỏa Đức Thành vừa trải qua đại chiến, rất nhiều nơi đều là tường đổ. Mặc dù ánh sáng mùa xuân rất tốt, nhưng nơi này vẫn lưu lại mùi máu ý chí sắt phạt sau đại chiến. Chẳng lẽ khi chúng ta không ở đây, Chư Tinh quốc bị Dạ Đế tiến đến trả thù? Công phá trong nháy mắt, cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng Sở Vân. Hắn vội vàng bay về hướng thành trụ phủ. Tất nhiên Tử Hào Vương, Tinh Vũ Tiên tử tự nhiên theo sát phía sau. Thiếu quốc chủ vừa mới đi tới cửa Hắn nhìn thấy Vũ Đại Đầu, toàn thân hắn là những vết thương, trên đầu, cánh tay trái đều quấn lụa trắng. Sau khi nhìn thấy Sở Vân, lập tức vui mừng thất thanh kêu to, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Sở Vân vội vàng hỏi. Hắn nhìn thấy Vũ Đại Đầu, tảng đá trong lòng lập tức trong lòng rơi xuống phân nửa. Xem ra tình huống cũng không phải đã hỏng hẳn. Vũ Đại Đầu cũng ăn nói vụng về, nói một hồi lâu cũng không vào được trọng điểm. Vũ Đại Đầu, ngươi kêu to cái gì vậy? Thiếu chủ, ta không có nhìn lầm chứ. Trời ơi, thật sự là thiếu chủ đã trở lại. Lúc này, nghe được tiếng kêu to của Vũ Đại Đầu, cao tầng Chư Tinh quốc cũng nhanh chân chạy qua. Văn Thần, Võ Tướng Nhan Huệ, Hoa Anh, chữ Y y, Vương Trạch Long vân vân, mỗi người bọn họ đều bị thương, mặt sắc mỏi mệt. Tuy nhiên lúc này thấy đến Sở Vân, Trong ánh mắt đều tràn dâng cảm giác vui mừng, trong lòng Sở Vân chấn động, bởi vì trong mọi người không thấy Thư Thiên Hào đâu cả. Nghĩa phụ ta đâu? Sở Vân vội hỏi. Thiếu quốc chủ yên tâm, quốc chủ đại nhân hiện đang trọng thương ở trên giường, tính mạng không có trở ngại. Buổi chiều sớm vừa chấm dứt, quốc chủ đại nhân nghe được tiếng kêu của võ tướng quân, vội vàng phái chúng ta qua đây. Hiện nay, thiếu quốc chủ trở về, Nhất định quốc chủ đại nhân sẽ rất cao hứng." Hoa Anh cười nói, "Mấy tháng qua, đám người ta và Tiên Nương Vương, Tửu Hào Vương đối phó với phân thân giả đế, có thể nói là thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Các ngươi cũng đừng Đi vội, vừa đi vừa nói cho ta biết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này." Sở Vân quét mắt nhìn mọi người, chào hỏi một tiếng sau đó dẫn đầu đi về hướng thành thủ phủ, mọi người vội vàng theo sát phía sau. Có thiếu quốc chủ ở đây, chúng ta giống như được uống thuốc an thần. Những tháng này, song đế tranh phong, Chư Tinh quốc và toàn bộ Tinh Châu, toàn bộ thế giới đều là rối loạn, một mảnh dao động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, Dạ đế bất ngờ tập kích Chư Tinh quốc hơn 10 ngày trước. Già đế đột nhiên phái bộ đội tinh nhuệ đột kích phòng tuyến của quốc gia ta, công chiếm thải Hồng đảo. Ngay sau đó, đại quân Long đế cũng đã chạy tới góp vui, lấy thải Hồng đảo làm trung tâm, chúng ta ba phía đại chiến. Ngay mấy ngày trước, già đế phái nghìn quân tinh nhuệ thông qua vào thạch mật môn truyền tống, đánh lén Hòa Đức thành ta, thiếu chút nữa ta đã bị hắn đánh bại. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, Sở Vân vừa đi vừa nghe, Khi hắn nhìn thấy Thư Thiên Hạo mệt mỏi nằm trên giường, hắn đã hiểu được toàn bộ cục diện. Mấy tháng trước, khi Tiên Nang Vương tìm tới cửa thời điểm, Long Đế lấy Hoang Ngô làm đại tướng quân, cử đại quân tấn công về hướng Giao Sơn quốc. Kết quả sớm bị Mộng Ngôn Sư thần bí tính đến, tứ đại vương cấp phân thân giả đế dẫn quân mai phục, đại chiến trên biển ước chừng 3 ngày 3 đêm, đại quân Long Đế thảm bại, không thể không lùi về Đại Hoang quốc. Một lần nữa nghỉ ngơi và hồi phục, giã đế đại thắng trở về, thừa thế, lợi dụng thân phận nội ứng ngụy trang lúc trước, phát động chính biến nhỏ ở Quỷ Đàng quốc, An Định quốc, Nhân Ngư quốc, cướp lấy quốc chủ Tam quốc, cướp lấy quyền binh Tam quốc. Cửu Mệnh Yêu Quân phát hiện chân tướng, thì ra phụ thân mình đã chết từ lâu, ý đồ liều chết cùng Lãnh Kiếm Vương, một trong những phân thân của giã đế. Nhưng chưa thành công đã chết ở trong tay lánh kiếm vương. Long đế nhân cơ hội giả đế củng cố cục diện Tam Quốc, lại xuất binh. Giao Sơn Quốc không địch lại. Long đế thành công xâm chiếm Giao Sơn Quốc, đồng thời chiếm được đầu nhập của Hắc Sơn Man Quân. Sau khi chiếm được ván cầu Giao Sơn Quốc này, Long đế tự mình dẫn đại quân, bắt đầu chinh phục quốc đảo xung quanh Đại Hoang Quốc. Đế uy không thể đỡ một đường hành quân, vì để lại người trong trừng nên giảm vô số kỵ, như thế hơn 1 tháng, từ Thiết Nham quốc xuống Nguyên Mông quốc. Giả đế ở phía sau, thi triển âm mưu thủ đoạn, mưu đoạt chính quyền Phượng Tiên quốc. Tất nhiên, hắn không muốn Long đế tạm nghỉ chờ thời cơ, ơ, thế cục quốc nội vừa vững chắc, liền tự mình dẫn 80 vạn quân của bốn đại quốc, chủ động công về hướng Dao Sơn quốc. Tứ Vương liên thủ Tất nhiên tướng phòng thủ trấn thủ Giao Sơn quốc không chống lại được, chạy trối chết. Giao Sơn quốc đổi chủ, Long đế nghe được tin tức này liền giận dữ, lập tức triệu tập binh lực Thiết Nham quốc, Nguyên Mông quốc, Đại Hoang quốc quay trở lại Giao Sơn quốc. Hai đế lại giao phong, tuy rằng đại quân Long đế có nhân số ít, nhưng đã có lang lão quân phụ tá ám sát tướng lãnh đại quân giả đế, đồng thời lại có minh chủ Thiết Huyết Minh chỉ huy. Thiết huyết minh chủ có được một trong năm đại quân kỳ là huyết sư Bắc Mạc kỳ, tinh vũ chiến trận. Bởi vậy liều mạng với đại quân Dạ Đế, đến mức chẳng phân thắng bại. Dao Sơn quốc xứng đáng cái tên cũ máy xay thịt, hai bên không ngừng đưa binh lực tới chiến trường này. Ngươi tới ta đi, phạm vi chiến tuyến chỉ thường xuyên ở tình trạng lôi kéo, không có bên nào đủ mạnh để đẩy chiến tuyến về phía trước. Hai bên đại chiến hơn 1 tháng. Long đế và Dạ đế cũng thường xuyên giao thủ. Ngay khi ở hai bên đang giằng co kiếp yêu binh bàn Long Hào Giác, dẫn theo 10 con kiếp yêu cự Long, chủ động đầu nhập vào dưới trứng Long đế. Chiến sắc hiệp Long đế nhờ sự trợ giúp mạnh mẽ này, tạo thành thập tuyệt Long trận, nỗ lực đánh bại Dạ đế. Dạ đế vừa bại, tất nhiên khiến sĩ khí đại quân giảm mạnh, khó có thể tiếp tục tranh phong với đại quân Long đế, sau khi hy sinh 35 vạn đại quân rút khỏi giao sơn quốc, lưu lại một chiến trường đau thương, núi xác, biển máu. Tinh Châu tạm thời yên ổn, nhưng mạch nước ngầm bên dưới lại mãnh liệt đến cực điểm. Long đế thắng hiểm dạ đế, danh tiếng tăng mạnh, hào kiệt khắp nơi đến đầu nhập. Khiến cho người ta chấn động chính là Mông Nguyên quốc chủ lại dẫn dắt tướng lĩnh của Mông Nguyên quốc chủ động đầu nhập vào Long đế. Mông Nguyên quốc là cường quốc đứng đầu trong danh sách 15 quốc đảo. Long đế có viện trợ cường lực này tới, lập tức chiếm ưu thế lớn về thế quân. Tuy nhiên bởi vì bản thân Long đế bị trọng thương, cũng không triển khai tấn công. Già đế đã ổn định thế cục quốc, nội tập trung lực lượng sẵn sàng ra trận. Thấm thoát đã hơn 1 tháng trôi qua, bầu không khí Tinh Châu càng ngày càng khẩn trương. Phần lớn mọi người cho rằng, nếu Song đế khởi binh tấn công qua, Già đế lại bỗng nhiên phái một đội tinh nhuệ tập kích bất ngờ Chư Tinh quốc, chiếm mặt Đông Thải Hồng đảo. Chư Tinh quốc thôn Hoàng quốc lập lập tức điều động binh lực, tiến hành phòng vệ. Tất nhiên Long đế không ngồi xem giả đế chiếm đoạt thực lực lớn mạnh như Chư Tinh quốc. Bởi vậy hắn cũng đến góp vui. Thải Hồng đảo vài lần đổi chủ. Trong lúc này, ba phương cùng triển khai đại hỗn chiến. Đương nhiên, trong hỗn chiến, chủ yếu vẫn là giả đế và Long đế tranh phong. Mục tiêu quan trọng của Chư Tinh quốc và Đôn Hoàng quốc là bảo trì chiến lực, phòng thủ các hải đảo khác là chính. Tình huống đại khái là như vậy. Hiện tại, Hoàng Hiếu đang dẫn liên quân trấn giữ ở tiền tuyến. Nếu không phải Dạ đế tập kích bất ngờ Hòa Đức thành, chúng ta dẫn quân quay về cứu viện, khẳng định lúc này con ta không thể nhìn thấy chúng ta ở đây. Thư Thiên Hào nằm ở trên giường, bổ sung một chút về những chuyện sau cùng. Ưu thế của hắn rất nặng, hiện nay chỉ có thể nằm ở trên giường. Già đế bất ngờ tập kích Hòa Đức Thành, hẳn là đến vì ta. Một trong những phân thân của hắn, bí mật lẻn vào Hòa Đức Thành, muốn tính kế với ta, lại bị ta giết chết. Già đế phái tinh binh tập kích bất ngờ Hòa Đức Thành là tới thăm dò sự tồn tại của ta. Sở Vân suy tư một chút, liền lập tức hiểu ra động cơ của Già đế. Mắt Bạch Miễn bỗng nhiên sáng lên. Hắn hưng phấn nói, "Hỏa Đức Thành suýt nữa bị hắn bất ngờ tập kích thành công, lại không thấy Thiếu Quốc chủ, nói vậy giả đế đã nghi Thiếu Quốc chủ và phân thân của hắn cùng chết. Chúng ta có thể thừa dịp hắn phán đoán sai lầm, thi triển bất ngờ tập kích, đoạt lại thải hồng đảo." Chư tướng nghe vậy, vẻ mặt cũng đều chấn động. Tuy rằng đối phương chính là hai vị cường giả đế cấp, nhưng bọn họ kiềm chế lẫn nhau. Nếu Chu Tinh Quốc bất ngờ tập kích, với chiến lực vương cấp của Sở Vân và Tửu Hà Vương, rất có cơ hội đoạt lại thải Hồng Đảo. Sở Vân lại khẽ lắc đầu, hắn có trí tuệ vương cấp, suy nghĩ cũng sâu xa hơn so với Chu Tướng. Hắn thầm nghĩ, đoạt lại thải Hồng Đảo thì có ích lợi gì? Bất kỳ bên nào, dạ đế hoặc là long đế đều có thực lực có thể đoạt lại một lần nữa. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 651, Thiên Không Chi Thành hiện nay, mặc dù ta có Tiên Nang Tuyệt Phẩm, có thể dựa vào sức của bản thân chống lại cường giả đế cấp, nhưng khẳng định không thể ngăn cản được hai đế liên thủ. Cục diện hiện nay là tam phương tranh đoạt. Nếu ta mạo muội biểu hiện ra thực lực thực sự, có khả năng rất lớn sẽ khiến cho hai đế cùng chú ý. Dù sao sức hấp dẫn của Tiên Nang Tuyệt Phẩm thật sự quá lớn. Nghĩ đến đây, Sở Vân mở miệng nói: Trọng điểm cũng không phải là đoạt lại thải Hồng Đảo. Trọng điểm thực sự là vì sao Dạ Đế muốn vòng qua giang hán quốc, bất ngờ tập kích chư Tinh quốc ta, còn hết lần này tới lần khác muốn chiếm thải Hồng Đảo. Mục đích thực sự của hắn là gì? Mọi người đều suy nghĩ, hành động của Dạ Đế lần này quả thật rất kỳ lạ. Nếu nói muốn mở rộng thế lực, cũng có thể mưu đồ giang hán quốc trước, vì sao bỏ gần tìm xa? Trải qua một trận chiến với Lục Kình Vương, lực lượng quân sự của Chư Tinh quốc đã nhận được sự thừa nhận của phần lớn Tinh Châu, hoàn toàn không giống như Giang Hán quốc, Mông Nguyên quốc, thậm chí bởi vì có Thiên Mã tinh binh, còn vượt qua một đường, ta biết vì sao hắn muốn đoạt thải Hồng Đảo. Đúng lúc này, Thủy lão nhân đẩy cửa vào, hắn với thân phận quốc sư, hoàn toàn không cần bẩm báo có đặc quyền tự do đi lại trong Hỏa Đức thành, mọi người nhìn thấy Thụy lão nhân đều mừng rỡ. Thụy lão nhân thấy gia đế tập kích bất ngờ thải hồng đảo, cảm thấy khó hiểu trước động cơ của gia đế, liền tiến vào mộng cảnh, tiến hành suy tính. Kết quả đã suy tính cũng ước chừng hơn nửa tháng, tới hôm nay mới thức tỉnh lại. Trên thực tế, gia đế đã sớm vận dụng sức mạnh phân thân mộng ngôn sư, quấy nhiễu thiên cơ, che lấp mục đích bản thân Khiến toán sư khác khó có thể suy tính ra được, nếu phân thân toán sư kia còn sống, tất nhiên có thể tiếp tục quấy nhiễu che lấp, nhưng hắn lại chết trong tiên nang tuyệt phẩm, điều này khiến Thủy lão nhân có cơ hội tính toán theo công thức. Dạ đế từng tốn công sức quấy nhiễu thiên cơ. Tuy nhiên mấy ngày qua, ta tiến hành tháo bỏ, để ý từng manh mối, cuối cùng nhìn thấy chân tướng từ trong hỗn loạn. Đó là Thiên Không Chi Thành, Thiên Không Chi Thành, Dạ Đế công chiếm thải Hồng Đảo và Thiên Không Chi Thành có liên hệ gì? Nghe Thủy lão nhân nói xong, mọi người đều cảm thấy không hiểu. Thải Hồng Đảo liên thông với Thiên Không Chi Thành, thông đạo này chính là thải Hồng Kiều. Thủy lão nhân chậm rãi giải, giải thích. Trong lúc nhất thời, trong phòng cũng chỉ có giọng nói của hắn vang vọng vào một tháng cố định mỗi năm đều có rất nhiều hồng yêu hoang dã tiến hành di chuyển cả tộc đàn lớn. Bởi vậy sẽ hình thành thải hồng kiều, từ trên trời giáng xuống thải hồng đảo. Từ thời thượng cổ, khi Ngũ Đức Vương thống trị Chư Tinh quần đảo cũng đã có hiện tượng này, cho tới bây giờ vẫn không thay đổi. Hàng năm cũng thu hút không ít ngư yêu sư tiến đến thu lấy hồng yêu. Trong thời đại Đường Cẩm quốc, cách hiện tại ước chừng mấy ngàn năm chứ. Người đời kinh ngạc phát hiện, có rất nhiều kỳ chân dị bảo xuất hiện từ thải Hồng Kiều, có trứng yêu thú, hạt giống yêu thực, có ngọc giản đạo pháp, có điển tịch luyện đan, luyện binh, chân giản thật sự là cái gì cần có đều có ngay ở trước mắt. Lúc ấy, hiện tượng này đã dẫn tới chấn động kịch liệt, bởi vậy thải Hồng Đảo nổi tiếng Tinh Châu, trở thành nơi danh thắng. Hàng năm, khi Hồng Yêu di chuyển đến đều có rất nhiều ngư yêu sư tiến đến, ý đồ thu phục Hồng Yêu, đồng thời cướp đoạt kỳ chân dị bảo trên thải Hồng Kiều. Trên thực tế, Sở Vân cũng từng đi qua thải Hồng Đảo. Cũng ở chỗ này, hắn mời chào Hoàng Hiếu người đứng đầu Tam Thần tướng, đồng thời còn có Hồng Yêu không màu vân vân. Có thể nói thu hoạch lớn. Các ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao trên thải Hồng Kiều xuất hiện nhiều kỳ chân dị bảo như vậy? Nguyên nhân phát sinh biến hóa này là gì?" Nói tới đây, Thủy lão nhân bán một nút thắt. Mọi người không khỏi nhìn nhau, không ai mở miệng. Sở Vân và Tử Hào Vương thì hai mắt loang loáng, đã nhận ra chân tướng. Thái Hồng Kiều vừa xuất hiện hiện tượng kỳ lạ này, lúc ấy đã dẫn tới những lời bàn luận sôi nổi. Trên thực tế đến bây giờ, trong Tinh Châu đã có vô số người đưa ra những lời phán đoán khác nhau về điều này. Nhưng ngài không thể ngược dòng lên tới ngọn nguồn thải hồng kiều, không thể nghịch lưu mà lên, bởi vậy mặc kệ suy đoán ra sao, đều khó có thể chứng thật. Bởi vậy cho tới bây giờ cũng không có kết luận. Thải hồng kiều chính là xuống từ thiên không chi thành, nhuộm máu chiến trường thương thanh. Giọng nói của thủy lão nhân nhỏ nhưng có lực, chấn động bên tai mọi người. Các hồng yêu trải qua chiến trường này, nên có vô số kỳ chân dị bảo từ thải hồng kiều rơi xuống thải hồng đảo. Mục đích của Dạ Đế chính là muốn dựa vào thải hồng kiều nghịch lưu mà lên, tới chiến trường thương thanh, nắm giữ Thiên Không Chi Thành trong tay. Thiên Không Chi Thành, đó chính là tòa thành được gọi là đệ nhất thành trì Tinh Châu, thành lũy quan trọng có thể phi hành trời cao sao? Thiên Không Chi Thành vô cùng hùng mạnh, là sát khí cao nhất trong chiến tranh không nói đến sức chiến đấu của bản thân, chỉ nói đến việc nó có sẵn chín phi thiên chiến hạng, chính là lực lượng quân sự đủ để tung hoành tinh châu, ngạo nghệ nhìn thiên hạ, nếu ra đế nhận được nó, quả thực là như hổ thêm cánh. Cũng không chắc chắn, nghe nói năm đó tổ tiên khống chế thiên không chi thành, bao trùm trời cao, xúc phạm uy nghiêm của trời xanh, vị đả kích thần bí Thiên Không Chi Thành rơi bên trong trời cao không thấy tin tức. Mặc dù Dạ Đế nhận được Thiên Không Chi Thành, cũng có khả năng rất lớn chỉ lấy được một phế thành. Trong lúc nhất thời, mọi người cùng nghị luận. Sở Vân cũng có chút giật mình, cuối cùng hắn hiểu được, vì sao lúc trước Dạ Đế truy sát hắn, ý đồ chiếm đóng Chư Tinh Quần Đảo. Rất hiển nhiên nguyên nhân trọng đại vì hắn muốn nắm được thải hồng đảo, Thiên Không Chi Thành, mục đích chủ yếu của Dạ Đế cũng không phải là bản thân Thiên Không Chi Thành. Lúc này, Thủy lão nhân lại nói: "Mục đích của Dạ Đế là lợi dụng Thiên Không Chi Thành, bao trùm trời cao, xâm nhập Thái Hư, diệt trừ Thiên Ngoại Tinh Ma của mình." Thiên Ngoại Tinh Ma chính là kiếp trong kiếp, bạn kiếp vương. Đây là phương pháp cao nhất để lưới pháp tắc tinh châu đặc biệt ngăn chặn Ngư Ưu sư. Lúc trước, bản thân Dạ Đế bị chết chính là do gặp phải sự công kích của Thiên Ngoại Tinh Ma. Một khi giả đế diệt trừ được Thiên ngoại tinh ma, hắn không cần lo lắng, thực sự sống lại, một lần nữa uy lâm thiên địa. Thủy lão nhân lại mạnh mẽ suy đoán, để mọi người lại cùng nghị luận, thật sự là phức tạp, lại liên lụy đến Thiên ngoại tinh ma. Thiên ngoại tinh ma là cái gì? Ngay cả cái này ngươi cũng không biết. Trong truyền thuyết cổ xưa, Tinh Thánh Nguyệt săn Tinh cung, bán hạ Thiên ngoại tinh ma. Xác chết của Thiên ngoại tinh ma rơi xuống biển rộng biến thành hải đảo, lục địa